tào tháo thánh dân đê tiện tác giả vương hiệu lỗi do duyên vị diễn đọc nguyễn chính chương 139 vô tình nhầm lẫn đoạt được hán trung đúng vào điểm tào tháo chuẩn bị rút quân có hai sự kiện ngoài dự liệu đã làm thay đổi cục diện chiến trường ải dương bình là cửa ngõ đi vào đất thục địa thế hiểm trở như được sắp đặt tài tinh bốn mặt bị vây kính bởi các dãy núi có hình thù kỳ dị Có nơi núi đá lộn trộm, nhấp nhô lên xuống, nơi thì vách đá dựng đứng, không có đường lên. Có nơi cỏ dài âm um tâm, cây cói rằm rạp. Nơi thì trường núi cao vút tận trời, mây khói quanh năm bao phủ, thanh quách ở giữa rừng cây, dày đặc. Những cây cổ thụ cao vút tầng mây, dây leo nghìn năm, đang xen chàng chịch, cứ đến tối là sương mù mờ mịt, Cây đá kỳ dị, tựa như yêu ma, quỷ quái, mang đến cảm giác âm khí nặng nề. Trương vệ Đầy đầy của Trương Lỗ, không phải là một mảnh tướng, cũng chẳng thể gọi là một kẻ lắm mưu nhiều kế. Nhưng cũng đã cùng với hình trưởng các cứ đất này 30 năm, nắm rõ địa thế trong lòng bàn tay nên bài binh bố trận hợp lý. Trương Vệ đích thân dẫn 5.000 quân, trấn thủ cửa thành lại phái hơn một vạn quân tản ra khắp các núi đòi ở hai mặt Bắc Nam. Phía Bắc do Đại tướng Hán Trung là Dương ngang Dương Nhiệm trấn thủ. Phía Nam do các bộ tướng của Kinh Châu gồm Trịnh Ngân, Lý Kham, Bàn Đức Trấn Thủ. Công sự phòng ngự dài hơn 10 dặm, cự mã bố trí dày đặc, danh trại sang sát, cung nỏ gỗ đá đầy đủ. Nhờ dựa vào thế hiểm trở của núi nên chẳng khác nào, tường đồng vách sắc. Nhưng binh lực của quân Hán Trung có hạn, phòng ngự ba ngày ba đêm liên tiếp, bị quân tàu tập kích bất ngờ nhiều lần. Tuy công sự không bị suy chuyển nhưng cũng đủ khiến họ bận rộn chống bên này. Đỡ bên kia nhất là các đồi núi ở phía bắc bằng phẳng hơn địa hình phía nam nên quân tàu cứ mười lần tấn công thì đánh vào mặn bắc tám lần khiến quân sĩ phòng thủ vất vả ứng phó không có lúc nào nghỉ ngơi may còn có dương ngang dương nhiệm là lão tướng của hán ninh rất có y vọng quân dưới trướng cũng đều là giao chúng trung thành các tướng sĩ tuy mệt mỏi nhưng ý chí không giảm sút có lẽ chính ý chí kháng cự mạnh mẽ của họ đã khiến quân tàu e dè đặc biệt là sau khi họ giết được hai tên tiểu tướng Ung Châu. Thế tiếng công của quân Tàu càng yếu dần, kéo dài đến lúc hoàng hôn thì không thấy tiếng công tiếp nữa. Dương ngang sông sáo chỉ huy cả ngày trời, toàn thân xả rơi, cố giữ vững trận địa cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng cũng chờ được đến lúc giao ban, Ông ta đã giao hẹn với phó tướng Dương Nhiệm, một người phụ trách ban ngày, một người phụ trách ban đêm. Binh sĩ cũng chia làm hai toán, mỗi ngày đến lúc lên đèn sẽ thay người. Lúc này dương nhiệm, đã ngủ đủ nên tinh thần tỉnh táo, nói nói cười cười. Mặc dù đêm tối mịt mù, không thấy rõ thần sắc của ông ta, nhưng cũng nhìn thấy hàm răng trắng lộ ra. Tối nay khá lạnh, nhưng cũng tốt, tinh thần sảng khoái, càng dễ chống giặc. Nói đoạn bước đến cần dương ngang. Tướng quân vất vả rồi, quân tàu không làm loạn như hai hôm trước nữa. Tiểu đệ đánh một giấc ngon lành, cứ như thế này, chẳng đến mấy ngày nữa. Chúng sẽ rút quân thôi. Dương ngang thận trọng. Cũng không biết được. Người ta nói Tào Tháo rất gian xạo. Phải hết sức cẩn thận. Dương nhiệm cười. Chúng ta cứ tự thụ không xa. Lão ta có thể làm gì được. Cần phải vòng kẻ địch chó cùng rất dậu. Hợp lực tấn công chúng ta. Giữ được ba ngày thì dễ. Nhưng ba tháng mới khó. Lúc đầu Dương ngang khăng khăn chủ chiến. Nhưng khi hành sự mới thấy không hề dễ dàng địa hình đúng là có lợi cho quân phòng thủ nhưng thực lực hai bên chênh nhau quá lớn dương nhiệm trẻ trung tráng kiện lại lạc quan hơn dương ngang đệ nghe nói tướng quân trương vậy đã có thư thúc nam trình phát binh lại tuyển thêm binh sĩ từ giao chúng không đầy nửa tháng nữa sẽ có quân cứu viện hơn nữa đêm nay quân lương sẽ đến cũng đủ dùng vài tháng binh có lương đủ sợ gì tao tắt. mong là vậy dương ngang không tin lắm Hán Ninh chỉ là vùng đất nhỏ, toàn bộ binh mã có thể điều động được, đều đã đến đây hết. Trương vệ chẳng qua, cũng chỉ làm theo ý chủ quan của mình. Còn thiên sư là người quý trọng danh tiết, thương xót trăm dân, lẽ nào lại để người già, phụ nữ, trẻ con ra trận. Lúc này, ngoài việc cầu trời đất, khẩn quý thân, thì còn biết làm gì. Nghĩ đến đây, ông nhắm mắt cầu nguyện. Xin thiên quan giáng phúc phù hộ cho thiên sư đạo chúng con qua khỏi kiếp nạn này dương nhiệm tai vĩnh vách thanh nhìn xuống quan sát nổi sương mù rồi rừng rậm khó tránh được ẩm ướt hơn nửa thung lũng dương bình được bao quanh bởi những ngọn núi nên rất dễ có sương mù nhưng lúc này đang là tháng 7 có lẽ do ảnh hưởng của tiết trời vừa nóng vừa lạnh nên đêm nay sương mù dày đặc trời đã chuyển tối nhưng vẫn cảm thấy từng luồng khí trắng như khói Từ dưới thung lũng bay lên. Không lâu sau đã bao trùm ca ải dương binh. Dương ngang nhìn cảnh tượng mông lung này. Ngửa mặt nhìn từng đám mây đang kéo đến che khuất ánh trăng non. Không kìm được vui sướng. Sương mù nhiều quá. Đất trời âm u. Quân tàu không thông thuộc địa hình. Thời tiết này há có thể động binh sau. Nói xong quỳ xuống cảm ơn trời đất. Trong lòng thầm nghĩ. Tấm chân tình của ta đã cảm động bề trên rồi. Dương nhiệm còn mừng hơn. Có sương mù trợ giúp Đêm nay tiểu đệ không phải lo lắng gì Cái gì mà sương mù trợ giúp Dương ngang thành tâm nói Là thiên sư đạo của ta Có số được hưng thịnh Không tà ma nào có thể phá được Sương mù này là do diệu pháp của thiên sư đó Pháp lực của thiên sư chỗ nào cũng có Bọn phàm phương tục tử như chúng ta Sao có theo được Dương nhiệm bình thường ít nói Nhưng lúc này cũng hỏi Tướng quân có một chuyện đầy đã đẩy trong lòng từ rất lâu rồi muốn hỏi huynh nếu như thiên sư quy tiên vị tế tủ nào sẽ là người kế vị đạo thống xét cho cùng quyền thế trên thế gian này đều giống nhau ngay cả những kẻ đầy bản lĩnh cũng không thoát khỏi bụi trần tử tôn của trương lỗ cũng không ít bảy người con trai thì có năm người đã trưởng thành đều giữ chức tế tụ trong giáo phái trong đó tam tử là trương thịnh đức hạnh và tướng mạo khá nhất Giảng pháp luận đạo, lay động lòng người, rất hợp với tâm ý của trương lỗ. Trưởng tử là trương phú, đang tuổi trắng niên, mặc dù đạo pháp không giỏi bằng các đệ, nhưng lại hơn hẳn ở tài trị dân. Còn tứ tử là trương vật cũng có thể làm nên chuyện. Có rất nhiều người ủng hộ trương lỗ. Tuổi cũng đã cao, tuy người trong giáo phái không nói ra nhưng trong lòng cũng băn khoăn lo lắng. Một khi thiên sư quy tiên, ai sẽ là người kế vị? Chỉ e sẽ xảy ra chuyện Cả ba thiên sư cùng nắm quyền Như vậy sẽ hủy hoại danh tiếng của giáo phái Làm phế bẩn đạo lý Dương ngăn húng hắn ho Chúng ta cứ trung thành bảo vệ giáo phái là được rồi Không cần quan tâm đến Mấy chuyện bí ẩn kia làm gì Vân vân Dương nhiệm không dám nhắc đến nữa Dương ngăn đứng dậy Bắt ấn niệm chú Một lòng giữ đạo Tu dưỡng lâu dài Báo hiệu công danh Coi trọng phép tắc Dương nhiệm cũng niềm theo Vẽ vang mãi mãi đời đời thông suốt càng khôn thái hòa vạn sự thành công tướng quân xin hãy nghỉ ngơi sau khi tiễn dương ngang dương nhiệm qua quýt bố trí lại quân sĩ nhìn thấy sương mù mỗi lúc một dày cầm bó trước xoay mà cũng không rõ đón rằng thời tiết này quân tàu sẽ không dám đến bèn ngồi xuống tảng đá đọc thần chú dưỡng tâm đến canh hai chợt nghe tiếng ầm ầm sau núi dương nhiệm giật mình không hay rồi chẳng lẽ giặc tàu lại có ma pháp tấn công ta từ phía sau ông ta đứng dậy quan sát nhưng sương mù dày đặc chị nghe thấy những tiếng loã dọn, không dứt bên tai đó là tiếng tường vách liều trại bị đổ âm thanh càng gần tiếng hét càng rõ yêu thuật tà pháp yêu quái ma quỷ đến rồi đã tin vào đạo tất sẽ tin có ma quỷ các cháu đồ ai nấy đều hoảng hốt vứt bỏ vũ khí không ít người trong lúc hoảng loạn đánh rơi cả đuốc làm khung cảnh càng thêm mù mịt biết rằng không phải là quân tàu dương nhiệm lại càng lo lắng Lẽ nào ta vừa hỏi điều không nên hỏi Nên ông trời đã giáng hòa trừng phạt sao Chuyện đã đến mức này Thì cần phải bào gan Dương nhiệm rút gom Gọi kêu binh lính liều một phen sống mái với ma quỷ Nào ngờ chưa đi nổi hai bước Lại nghe thấy tiếng âm âm Tiếp đó là những bóng đen đang lao tới Dương nhiệm nghĩ đó là yêu quái trên núi Do ma quỷ phái đến Bèn phun gươm chém loạn xạ Các binh sĩ cũng liều chết xông lên Nhưng không ngờ pháp lực của yêu quái Quá yếu Vừa mới bị chém vài nhát đã vội vàng bỏ chạy, sau đó lại một hồi lãng sẻn do va chạm với cự mã. tương rau. Lũ yêu quái biến mất vào trong thung lũng. Trận đại chiến đến đây kết thúc. Nhiều người nói lòng hiếu kỳ, muốn xem rút cuộc yêu quái của núi nào. Có hình thù thế nào? Bạo gan cầm đuốc quan sát. Từ chân đến lưng cao năm thước, từ đầu đến đuôi, dài một trượng, to béo, lông vàng, bụng trắng. Đầu giống ngựa, sừng giống hưu. Cổ giống lạc đa, đuôi giống lừa khóa xa làm một bầy nai, Hừ, cứ tưởng là ma quỷ, dương nhiễm tháo phao lau mồ hôi, thú hoàng xuất hiện trong rừng là điều bình thường, nhất là sau khi trương lộ phong tỏa đường núi, nhiều cánh rừng hơn mười năm nay không có hơi người mà chỉ có toàn chim muông cầm thú, đám nay này từ phía đông bắc kéo đến, ít cũng phải có bốn năm trăm con, xương bùn dày đặt che mất đường nên hoảng loạn lao vào danh trại, các binh sĩ sợ hãi, nhưng bầy nai còn kinh sợ hơn, chúng xông vào trại đã phá hỏng nhiều công sự. Giảm đổ không ít liều trại, làm bị thương mấy chục người, khiến quân hán trung bột phen hoảng loạn. Dương nhiệm vội vàng sai người đi sửa lại cự mã, tu bổ từng vách. Có một binh sĩ đề nghị, không thể tha cho bọn địch này. Dễ dàng được, dám kinh nhận đạo sư, phải giết lấy thịt, lột da chúng. Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, họ giết được mấy chục con. Chắc là còn có những con bị thương, nên xin đi tìm rồi xử một thể. Thật ra là muốn được một bữa no nê. Ý hay, ý hay dương nhiệm cười đắc ý mặc dù theo đạo thì phải biết kiềm chế dục vọng nhưng nay là của trời ban trợ giúp quân lương cho chúng ta hãy đi tìm kiếm nhưng không được đi quá xa vẫn phải nhớ nhiệm vụ chính hiện nay nói xong cũng nóng lòng đợi ăn thịt nướng dương nhiệm và thuộc hà Nghĩ, thời tiết nhiều sương mù thế này quân tàu sẽ không tấn công cho nên họ có thể yên tâm ăn thịt tĩnh dưỡng tinh thần để tiếp tục chiến đấu nhưng chuyện sau này đã chứng minh địa thế hiểm trợ cửa ải dương bình Cùng với địa vị gây dựng cả trăm năm của Thiên Sư Đạo đều bị hủy hoại chỉ vì một bầy nai. Xương khói mù mịt bao trùm khiến cục diện trở nên phức tạp. Trong lúc đại quân Hán Trung mãi mê ăn uống thì quân Tàu đang căng thẳng điều động mọi việc. Chư tướng ôn Châu vốn có thù oán với mã Siêu giận lây sang trương lỗ, lại thêm việc khổng tính Vương Linh chết trên chiến trường nên ai nấy đều đòi tấn công địch. Chinh tay hộ quân Hạ Hậu Uyên trực tiếp thống lĩnh bọn họ, bản tính nóng nảy, chớ nói là sẽ áp chế như tướng ông ta không hòa vào cùng họ đã là may lắm rồi tào tháo với hạ hậu đôn cưới chữ đi ngăn họ lại nhưng hai người vốn ít giao thiệp với các tướng tây bộ may nhờ vào tiếng tâm của mình nên bàn bạc mất một canh giờ mới khống chế được bọn họ hạ hậu đôn là người có quyền hành trong quân có thể ra lệnh hành quân mà không cần thỉnh thị bèn quyết định nhân đêm tối thay người phòng thủ điều lưu nhược phương đầu ân thử lên phía trước Đổi Khương Tự triệu ngang dọn phụng ra phía sau để tránh sự cố Thật ra lúc này Tào Tháo đã sai lưu hoa đi quan sát thế trận Để chuẩn bị nhổ trại rút quân Nhưng Hạ Hậu Đôn vẫn chưa hay biết sự tin Quân chính quy của Tào Tháo và tướng sĩ Tây quân không cùng quê quán Nên cách bố trí trang bị cũng khác nhau Việc đổi quân phòng ngự không chỉ là thay đổi binh tướng Mà ngay cả chiến xa cũng phải di chuyển Thế là một phen điều quân gấp rút được bắt đầu Dưới trướng của Hà Hậu Uyên có một người giữ chức giả tư mã, tên là Cao Tổ. Nắm trong tay không đến nghìn quân. Tập hợp thành đội quân yểm trợ đóng tại phía bắc của danh trại. Từ khi xuất quân đến nay chưa giao chiến lần nào, Cao Tổ mong được lập công thân chức. Vốn không muốn di chuyển địa điểm đông quân, nhưng quân lệnh dư sơn nên chẳng còn cách nào khác. Đại quân điều động đông nghịch, vị trí của Cao Tổ ở bên sườn đi về phía tây một dặm, lên đến lưng đòi là danh trại của trung quân. Ông ta nghe lệnh thì không vội vang, cũng chẳng chen nhau với người khác, định đợi cho các bộ di chuyển xong mới đi tìm khoảng trống để dừng trại. Vì vậy đã trương lệnh thổi lửa nấu cơm, định ăn xong mới đi. Cao tổ nghĩ thế nhưng chưa kịp ăn cơm thì trời đã quá sương mù. Cao tổ biết tình hình không tốt, ta không thông thạo địa hình nơi này, nếu bị lạc trong sương mù sẽ rất nguy hiểm. Thấy là ông ta thúc binh sĩ ăn nhanh, đến khi thu dọn xong quân trại thì bốn bề đã phủ kín sương mù cao tổ trấn tĩnh tinh thần dẫn quân đi về hướng tây nhưng khẩu nổi đất đá lộn ổn cây cao chót vót ngoặt rẽ mấy lần mà không phân biệt được phương hướng may mà quân tàu đông quân địch ít mỗi bên chiếm giữ một quả đồi. quân tàu thấp đuốc dày đặc chỉ cần theo hướng nào sáng nhất là được khởi hành không lâu có xích hầu phía trái đến báo quân địch đang đi về hướng này cao tổ mỉm cười ta muốn tìm cơ hội giao chiến từ lâu nếu đánh lui được đám địch này thì chẳng phải lập công lớn sau Hơn nửa sương mù dày đặc, nếu không đánh nổi thì vẫn có thể tháo chạy. Nghĩ vậy, liên trương lệnh, toàn quân di chuyển sang bên trái, bài trận chờ địch, không được, kinh thường. Binh sĩ đều dơ đau thương lên, định quyết chiến màu trận nhưng bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, bụi bay mịt mù, hỗn động không rõ, chỉ nghe được tiếng chân dồn dập, cao tậu kinh hãi lẽ nào lại có kỵ binh? Nơi thăm sân cùng cốc sao có thể dùng kỵ binh chứ? Đang suy nghĩ thì đội kỵ binh đó, đạp đến. Không giao chiến mà chỉ từ bên phải nhảy qua. Tức chết đi mất. Cao tàu gần giọng Chúng biết quân ta ít nên kinh thường. Không đánh cho chúng một trận không được. Màu phóng tên. Tướng liều thì lính cũng liều. Binh lính thì nhau bắn tên. Tên bắn sai như mưa. Nhưng quân địch vẫn không đáp trả. Cứ thấy lần mất. Mặc cho tiếng người la hét. Chỉ vọng lại tiếng ô ô. phút chốc quân địch đã chạy xa. Quân tàu đánh đuổi thêm mấy chục bước. Nhưng chỉ nhìn thấy khắp đất toàn những thi thể, hình thu, kỳ dị. Gương cùng quan sát cẩn thận, thấy rõ là Nai Hoảng mới biết mình nhầm. Nhưng sau khi giết nhầm thì lại thấy vui. quân đang thiếu lương, có thể mang về để chống đói. Hơn nửa thịt Nai vừa tươi, lại vừa ngon. Cao tổ cho binh sĩ nhặt hết sắc Nai về. Binh sĩ đang vui mừng hò reo. Bỗng nhiên phía trước lại có ghe đến cướp Nai. Nửa đêm nửa hôm xương khói dày đặc. Người ngựa hai bên đều vì tìm thịt mà đi lạc. Dần dần có người cảm thấy có gì đó không ổn, mới hỏi, các ngươi là ai? Cũng thật kỳ lạ, khẩu âm của hai bên giống nhau, không phân biệt được địch ta. Bị đối phương hỏi vậy nên không dám nói. Nhưng có người nhanh nhão lập tức hỏi lại, vậy các ngươi là ai? Ta, ta đi nhặt nai của ta, ngươi quắn làm gì? Câu này đã lộ vẽ sợ hãi. Đánh nó, đánh nó. Đứa nào dám động thủ, các huynh đệ, xông lên. Nói là động thủ nhưng chẳng ai dám đánh ai vì chưa biết bạn hay thù. Trong tình cảnh hỗn độn như vậy, cả hai bên đều hoài nghi, sợ hãi nhưng cũng không dám hỏi rõ, chỉ khu khu nắm đắm và suy nghĩ. Nếu đánh phải quân mình, chỉ cần không bị tử thương thì vẫn có thể giải thích. Nếu đánh phải địch thì dù sao cũng là tác chiến, dễ bề ăn nói với cấp trên. Và thế là người đắm tà đá, kẻ ngắn chân người tấm áo, mơ hồ đắm đá lẫn nhau. Mãi lúc sau cao tổ mới xông ra phía trước, tự mình giới thiệu. Lúc này quân địch cũng vui mừng tung hô, hóa xa đều là quân tàu vội vàng gọi tướng lĩnh ra gặp mặt thủ lĩnh đội quân này là giải phiêu quân hầu dưới trứng của Hà hầu đôn lĩnh 500 người không phải tướng chi huy tiên phong mà chỉ phụ trách dựng chuyển xe lương là một trong những lộ quan phụ trách cấp phát lương thảo giải phiêu giống phụng lệnh vận chuyển xe lương đến cho tiền quân nào ngờ vừa tới nơi đã có quan trường lệnh đuổi theo nói ngụy công chuẩn bị lui quân bảo ông ta chuyển xe lương về giải phiêu nhân lệnh quay về nhưng ban ngày nhìn thấy hai quân giao chiến đón là trong thung lũng chắc có nhiều binh đao áo giáp rơi lại những ke phụ trách hậu cần định nhặt đồ mang về sửa chữa dùng lại nghĩ rằng quân hán trung binh mà ít ỏi nên chắc chắn sẽ không ra đánh giải phiêu bèn đi đường vòng theo hướng bắc vừa nhặt đồ vừa rút quân không ngờ trời chuyển tối xương mù dày đặc đang nhặt quân giới thì thấy xác mấy con này ngẩng đầu nhìn lên lờ mờ thấy còn nhiều giải phiêu vui vẻ mừng vì món lợi từ trên trời rơi xuống dọc đường nhặt xác này đến tận đây Hai quân không hẹn mà gặp Hai tướng báo xong danh tính Mới biết đều là người quan trung tây bắc mặt mừng Cao tổ thầm nghĩ Mình là phó tướng Tây Chinh Hắn ta là thuộc hạ của phục ba tướng quân Nên năng đi lại Nếu có thể kết mối thăm giao Sau này nhờ hắn nói giúp Có khi sẽ được luân chuyển thăng chức Nghĩ vậy cao tổ liền nói giọng ân cần Tiểu đệ không nhiều quân Nhưng có thể phòng địch Nếu hoàng gia đã phụng mệnh dần lương Tiểu đệ sẽ hộ tống Giải phiêu vốn không hay để ý cao Tẩu dù sao cũng là giả tư mã còn ông ta chỉ là một quân hầu đối phương luôn nhận mình là tiểu đệ gọi mình là quan gia trong lòng cũng cảm thấy khó khái vậy phải làm phiền rồi không dám cao tổ nhìn quanh mới nói chúng ta đều ở trong quân vừa giáp mặt đã đánh nhau chắc chắn có một bên sai thực ra cả hai đều không đúng một bên nửa đường bắn tên phòng địch một bên đi đường vòng nhặt của vừa gặp đã lao vào đánh nhau chí ché giải phiêu dỗ ngực nói chứ nghĩ chức vụ của đệ cao hơn ta Nói về tài dụng binh, chỉ e vẫn có chỗ chưa sánh kịp Nói xong chỉ tay về bên trái để xem, mặc dù đường xá không rõ Nhưng nơi xa xa có nhiều ánh sáng kia Chắc chắn là ngọn núi chú công đóng quân Cao tổ muốn giao hảo với hắn Nên cũng không so đo, có lý, có lý Đúng là gừng càng gia, càng cay Thế là hai bên hợp quân Đi theo phía nhiều ánh sáng Hai tướng nói nói cười cười Chẳng lâu sau đã trở nên thân thiết Người này một câu, dạy đại ca kẻ kia một câu, cao hiền đệ Nói suốt dọc đường, các binh sĩ cũng lơ là cảnh giác Khoảng đến cành ba thì xuống đến dốc núi Nhưng là dốc núi phía tây, cao tổ bất giác nói Đại ca, xe lương rất nặng, để đầy gọi mọi người đến giúp Nói xong xe mấy người đến giúp Trước tiên khiên xác những con nai tiến lên phía trước Thấy núi thoai thoải nhưng mỗi con nai cũng nặng năm sáu chục cân Vác trên vai không dễ gì leo núi, binh sĩ đang định gọi người Không ngờ ở phía trên lại có người chủ động tiếp ứng Sau giờ mới quay lại Các ông cũng tính thật, sớm biết có đồ ngon. Bọn tôi đều ăn rồi, các ông chậm quá. Xương dày xích thì lạc đường. Mấy người ở quan Tây các ông không ăn thua, phải để dân bản địa, cứ để đó cho chúng tôi, các ông lên ăn đi. Khẩu âm của hai bên không giống nhau, nhưng từ khi Mã Siêu chạy đến Hán Trung, đã mang theo không ít binh sĩ người quan Tây. Trước mắt đều cùng chống quân tào nên không ai nghi ngờ gì. Cao Tổ toàn tâm kết giao. Giải phiêu hết lời khen ngợi. Cả hai người đều có ý nuối tiếc vì gặp nhau hơi muộn, cũng chẳng để ý lại có viền binh xuống chuyển lương. Còn đỡ mình lên núi, không lâu sau nay hoảng đã được chuyển xong. Hai quân lại tiếp tục chuyển xe lương. Quân Hán Trung được tin xe lương của Nam Trình hôm nay sẽ tới, nên vẫn không nghi ngờ gì. Quân Tàu vừa lên núi cũng đến bên đống lửa ăn uống cùng. Hai quân không có chuyện gì xảy ra, quan trọng là do sương mù quá nhiều, nhìn xa không được một trượng. Cả hai quân đều mãi ních cho đầy bụng, chẳng để ý xem người đưa thịt là ai cao tổ giải phiêu thấy binh sĩ đang tản mát cũng không muốn nán lại nữa đang định chắp tay chào nhau thì từ trong làng xinh trắng có người đi đến hình như là một chiếc quan nhỏ tay cầm một mũi tên đến bắt chuyện hai vị vất vả rồi nhưng tiêu đệ muốn khiên một câu quan tướng trong trại nhiều vô kể quân hầu các bộ đông đúc sao có thể biết hết được giải phiêu cũng nói mấy câu xả giao. là chức trách của chúng tôi cả sao lại nói là vất vả có gì xin cứ nói người này ném mũi tên sang một bên hai tay là một động tác kỳ lạ, đúng là thịt ngon, lộc trời ban tặng, nhưng không nên lấy một cách bừa bãi. con vật bị thương, bắt giết đã đành, sao lại dùng cung tên sát sinh phá vỡ đầu trời? Nếu trời giáng tội giáo hội ta, chẳng phải là liên lụy đến mọi người sao? Cao tổ càng nghe càng thấy mơ hồ, Rốt cuộc ông định nói gì? Ông ta lờ mờ trông thấy người này lắc đầu, huynh đệ không nghe theo, tôi cũng không nói nữa. Những cung tên của ta có hạn, để giữ được ải này không dễ dàng. Dương tướng quân mà biết sẽ trách tội, trời sáng quân tàu lại. Giải phiêu đúng là đần độn, còn định đứng đó nghe tiếp. Cao tổ nghe vậy thì tót hết mồ hôi, lập tức đứng dậy, rút công ra, túm lấy vai của người kia rồi đâm một nhát chí mạng. Hiện đây sao lại giết người? Giải phiêu giật mình hoảng hốt. Cao tổ đẩy cái xác sang một bên, trừng mắt giận dữ. Huynh nhầm đường rồi. Giải phiêu vẫn chưa hiểu ra, đã nghe xung quanh náo lọn. Lúc mới đầu, mọi người còn tưởng do hận thù cá nhân, nhưng quan sát thấy không đúng người có thiên sư đạo đều biết tụng kinh nên vừa hỏi đã lộ ra chân tướng trong chốc lát kẻ đâm chém người bỏ chạy hai bên hỗn loạn lao vào đánh nhau cao tổ múa đao ra sức giết địch hét lớn vào nhằm trại giặc mau chạy thôi giải phiêu chân tay mềm nhũng cả ra lúc này hai tướng cao giải có hơn nghìn quân trong đó có đến một nửa chỉ biết vận chuyển xe lương không biết tác chiến vào nhằm trại giặc chẳng phải là tự tìm đường chết sau đầu óc bọn họ lọn hết lên lại thêm sương mù dày đặc không phân biệt được phương hướng quân tàu vào trại mau giết chúng cao tộ giải phiêu căng mắt nhìn bốn phương đừng nói là đường xuống núi ngay cả binh lính của mình cũng chỉ thấy được vài người nhưng tiếng hô giết vang lên mà vẫn không thấy quân địch lao đến tất thảy đều mất phương hướng trong sương mù cao tộ định nhân lúc hỗn loạn đột phá vòng vây nhưng không phân biệt được phương hướng đành cầm gươm chém loạn xạ cũng không biết là giết địch hay giết người của mình cuốn cuồng nói chúng ta vào nhằm trại địch khác nào chết không có chỗ chôn hồi giải kia chứ mò đường nữa nghĩ cách đi giải phiêu không phải là chiến tướng run rẩy cầm gươm mòm lẩm bẩm giáp ớt, bính tí xủ mão dậu cố ý giả làm giáo đầu nghe cao tàu hỏi nhưng hồn bay phách lạc đánh rơi cả gom đau bò xuống đất mò thì sợ được đúng mặt trống chợt nhớ đến nhiệm vụ dẫn chuyển xe lương trong lúc hoang mang bỗng chợt nghĩ ra đánh trống giải phiêu nói đánh trống chẳng qua là để trợ giúp khí thế của quân lính Nhưng cao tổ cho rằng đây là một cách để tập trung Binh lính trong sương mù Cũng hô to, đánh trống, mau đánh trống Hơn 100 quân lính lập tức cúi xuống Sờ mò dưới đất, tìm được 6-7 cái trống Không cần biết là của giặc hay của mình Cứ xa sức đánh Không ngờ lần nhầm lẫn này Lại làm cho quân Hán Trung hoang mang, tột độ Dương nhiệm nghe tin địch lên núi Còn cho rằng quân đã kéo đến nơi Cầm binh đao, đâm địch Nhưng lại giết tò người của mình Dương ngang đang ngủ cũng tỉnh dậy Hỏi rõ sư tin cũng giật mình kinh hãi nghĩ rằng ở trong sương mù thế này khó phân biệt được địch ta bèn nghĩ cách phân biệt quân địch và quân ta nên truyền lệnh địch dùng trống ta dùng chiên quân lệnh truyền xuống binh lính dùng đầu kim loại gõ vào nhau vừa ngang còn hét tiếng chiên là quân ta cao tổ càng hoảng sợ nếu địch nghe tiếng chiên mà tập kết được thì chúng ta sẽ chết hết phải làm sao giải phiêu lúc này đã bình tĩnh hơn cắn sang cắn lợi chúng dùng tiếng chiên vậy thì ta cũng dùng thế là hai bên lại hỗn loạn Tiếng trống tiếng chiên cùng vang lên, chẳng phân biệt được ai với ai. Phía Bắc Ải Dương Bình bỗng chốc biến thành một mớ hỗn loạn. Trong lúc hốt hoảng, quân lính đá cà vào đống lửa, sương mù khói bụi, hòa lẫn với nhau, càng khó phân biệt địch ta. Người bạo gan nhìn ai cũng thấy là người mình, nên không đánh nữa, kẻ nhát gan nhìn ai cũng thấy là kẻ địch. Đâm chém loạn xạ, cũng có kẻ xáo quyệt, nấp trong trại, mặc kề bên ngoài, xương mù còn đáng sợ hơn đêm đen. Trời tối đốt lửa còn trông rõ, nhưng sương mù mà đốt lửa thì khí càng quẩn, tạo ra một khói xám, cây mắt càng khó phân biệt. Người đánh trống, kẻ khui chiên. Trong hỗn loạn có người sợ được kèn lịnh. Cũng thổi vang lên, thế là trên núi ẩm ỉ, đủ các thứ tiếng. Người đâm kẻ chém lẫn lộn, 10 phần bị thương thì có 9 phần là quân hán trung. Cao tổ giải phiêu nghỉ thông. Đằng nào cũng đang ở trong trại giặc đá loạn thì cho loạn luôn. Càng lọn càng tốt, hơn một 100 quân lính bên cạnh vặt đến một mạng đổi một mạng khoảng nửa canh giờ trôi qua lại nghe thấy tiếng chém giết vang trời đại quân tàu tháo đã đến thật rồi tàu tháo phái người truyền lệnh thu binh các danh tiền quân đều đã thu dọn xong xuôi đột nhiên nghe thấy phía đối diện có tiếng trống tiếng viên ầm ầm còn cho rằng địch lén đột khích quân tàu lập tức bài binh bố trận trong đêm tối cũng hỗn loạn không kém nhưng chào mãi mà chẳng thấy địch đến lại nghe âm thanh rất to mà lại ở khá xa cũng không thể đoán được địch có ý gì cho nên quân tàu bèn sai xích hậu đi do thám nhưng cũng không tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra bộ quân trước đây có vi khang ở ung châu là khương tự doãn phụng triệu ngang có mối thâm thụ với địch sớm đã muốn huyết chiến một trận lúc đầu còn do bọn họ khoác lác rằng ải dương bình dễ đánh lúc này lẽ nào lại không ra tay diêm hành cúc diễn tưởng thạch thuộc bộ quân lương châu vừa theo tàn quân có hàng tội về quy hàng cũng đang muốn lập công chuộc tội với chủ mới đám binh sĩ tây bắc này nổi tiếng dũng mãnh lại thêm có hạ hậu uyên hiếu chiến ngông cuồng trong xương khói dày đặc bọn họ không rõ địch có đến hay không đi đến nửa đường cũng không đổi sang thế phòng ngự quân tây bắc dẫn đường quân của trương cáp từ hoảng chu linh ở phía sau theo hướng tây mà xông lên cứ đi theo nơi có tiếng trống chiên ắt sẽ không sai đường được quân tàu từ phía đông thung lũng tiến thẳng sang phía tây trên đường cũng không gặp địch quân ở phía bắc thấy loạn đã tấn công lên còn quân trấn thủ phía nam thì vẫn chính tây nhưng thấy mạng bắt hỗn loạn tinh thần cũng hoang mang bên trên không thấy được bên dưới chỉ biết lăn đá xuống bên dưới không thấy được bên trên mai mà quân tàu nhiều tên bắn liên tiếp hai quân đánh nhau hỗn loạn trong sương mù người chết không nhiều mà chủ yếu bị thương lưu hoa vân mệnh tuần tra danh trại vừa mới xuống đến lưng núi đã cảm thấy có gì đó không bình thường cũng không nhìn rõ tìm người hỏi thăm mới biết đang đánh nhau hơn nữa có người đã đi tấn công quân địch ông ta vội chạy về tướng trung quân hét lớn chúa công không thể thu binh đêm này đánh địch tất thắng Tào tháo đang mệt mỏi ngay cả chăn gói cũng đã say khổng quế thu dọn đâu vào đấy nhưng nghe thấy lời này lại cảm thấy phấn chấn lập tức hạ lệnh toàn quân xuất chiến tàu chương chỉ chờ câu nói này người khác còn chưa động tĩnh gì y đã dẫn một đội kỵ binh lao đi tàu dân tàu hưu không còn cách nào khác đành đi theo các quan tướng khác cũng đuổi theo sau sáu bảy vạn quân xông lên tiến công trương vệ trấn thủ ải bình dương đêm nay không được ngủ tròn giấc ban đầu là tiếng chiên trống ẩm ỉ. sau đó lại thấy có quân báo nước quân địch tấn công ông ta trèo lên lầu thanh thì chỉ nhìn thấy màn xương mờ ảo nhưng tiếng chấm giết kinh trời động đất vọng đến không nhìn thấy còn đáng sợ hơn là nhìn thấy cả núi rừng vang một tiếng chấm giết càng đẩy khí thế của quân tàu lên cấp bội lúc đầu họ còn bình tĩnh nhưng phía bắc loạn quân phía nam cũng loạn theo âm thanh hỗn tạp bao vây tư phía trương vệ hoảng hốt Mồ hôi đầm đìa, địch làm thế nào mà vào được trại ta? Chẳng nhẽ lại rơi từ trên trời xuống. Tào Tháo đúng là yêu quái. Nếu Tào Tháo nghe được lời này, chắc chắn sẽ bật cười. Người đời chữ rúa ông đâu có ít, nhưng lời lẽ mắng chửi cũng có hạn Chỉ quanh đi quẩn lại là nồi giống hoàng quan, lão tặc cướp ngôi. Nay lại có thêm một câu chửi mới là yêu quái. Nhưng chửi thôi thì làm được gì? Quân trấn thủ trong thanh, chỉ có 5.000 người, dựa vào địa thế hiểm hóc giữ ải còn được nếu sông ra đánh các nào hạt muối bỏ biển trương vệ đành sai quân xích hầu đi thăm dò tình hình hy vọng cầm cự được đến lúc trời sáng xương tan để nghĩ cách khác nhưng quân được phái đi mãi không thấy về trong khi tiếng chấm giết ngày càng tiến gần trương vệ nóng ruột đi đi lại lại trên thành ông ta không tính đạo như huynh trưởng bình thường ít khi đọc tu kinh hôm nay lại niệm thấy bình kinh phép tu dưỡng giữ cho tinh khí thân được hợp nhất là gốc của trường thọ có thể chế ngự muôn thần mở cửa ánh sáng Khi đã tu dưỡng thông đạt, nếu thấy xuất hiện ánh lửa thì mau giữ lấy, chứ nên để mất. Nhưng lúc này có niềm chú cung vô dụng, hồng phách đã bay hết. Phép dưỡng tâm, phỏng quét gì? Trương vệ khổ sở, chờ đến canh bốn, tên xích hầu cũng quay về, toàn thân đầy máu, mặt mũi tái nhợt. Bẩm tân quân, ngọn núi phía bắc đã rơi vào tay giặc, phía nam đang kịch chiến, dương nhiệm đã chết trong đám lòng quân. Trời diệt giáo phái ta rồi, trương vệ kêu lên thảm thiết, ngã Phật xuống đất. Mặt cắt không còn giọt máu, bỏ ải thoát thân thôi. Tháng 7 năm kiến an thứ 20, quân Tàu phá được ải dương bình, chiếm được cửa ngõ đi vào đất thục. Cả đời chinh chiến của Tàu Tháo, chiến thắng lần này là may mắn nhất. Cả bày nay đột kích danh trại, quân lính lạc đường, xương khói âm u. Quá nhiều điều kỳ lạ đã làm nên chiến thắng này, có lẽ là do ông trời trợ giúp. Nhưng đối với trương lỗ thì là thiên quan chán tội, ải dương bình tập trung đội quân tinh nhẹ nhất của hán Trung. Trận chiến vừa rồi thương vong vô xấu tiêu tan binh lực, bao nhiêu công sức đều đã mất hết. Trương Vệ không quản ngày đêm, chạy về Nam Trịnh, nhưng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà dàn quân chống địch. Không còn cách nào khác. Trương Lỗ đành vứt bỏ Nam Trịnh, chạy về Ba Trung, đầu quân cho bộ lạc mang di. Ông ta bỏ đất mà đi, đồng nghĩa với việc dân hán Trung cho Tào Tháo. Chỉ trong không đầy nửa tháng, sáu thành Nam Trịnh, Miến Dương, Thành Cố, Bao Trung, huyện Tích. An Dương lần lượt bị quân Tàu chiếm đóng Thổ hào thân thị ở Thượng Trung Tây Thành không còn cách nào khác Cũng phải dân thành quy thuận Cộng với việc trong tay đã có phòng lăng Vậy là chính huyện của Hang Trung Đều rơi vào tay Tào Tháo Tuyến đường huyết mạch nói Kinh Châu Và Ích Châu đã thông suốt Khi Tào Tháo cùng quân thân tiến vào Nam Trịnh Những cảnh tượng trước mắt Đều khiến họ kinh ngạc Giống như bước vào một cõi khác Trương lỗ đã trị lý ở đây 30 năm pháp lệnh của nhà hán hoàn toàn không tồn tại tất cả mọi người đều tông sùng giáo lý của thiên sư đạo những người từ lúc sinh ra đều sống trên đất này do hán trung bốn bề bao quanh bởi núi có thể nói là nước ở trong nước cho nên họ không biết thiên tử nhà hán là ai cũng không rõ cục diện thiên hạ ra sao tuy ở đây không có luật lệnh không có nhà môn không có tiền tệ không có buôn bán nhưng cuộc sống của người dân vẫn trật tự đâu xa đấy Gạo thịt trên đường có thể tùy ý lấy, không một ai nảy sinh lòng tham, ai phạm tội thì phạt sửa câu, làm đường để chuột lõi. Tế tử quỷ tốt và dân thường bình đẳng như nhau, không phân biệt cao thấp sang hèn. Điều làm tao tháo ngạc nhiên nhất đó là kho phủ, trương lỗ bỏ chạy không mang theo bất cứ của cải nào. Vàng bạc phải vốc chất thành núi, thậm chí còn có nhiều đồ đạc từ thời tô cố. Còn làm thái thuốc, cất giữ đã hơn 30 năm, đặc biệt là nam trịnh không người thống trị mà vẫn duy trì được trật tự, không ai có ý định cướp của cải. Trương lỗ lúc này đang ở đâu, đã tìm hiểu rõ chưa? Chứng kiến cảnh tượng, trước mắt, Tào Tháo nóng lòng muốn gặp vị thiên sư này. Tân Tị Tâu, bẩm trước công, hắn từ núi Mỹ Thương chạy về Ba Trung, nương nhờ di vương phát hồ. Tông ấp hầu hổ hoát, quận ba nhiều đồi núi, tập trung nhiều người mang di, trong đó bản thuận mang là thế lực lớn nhất, thủ lĩnh phát hồ cai quản bồ lạc, gồm bảy họ La Phát. Đốc, ngạc, độ, tịch, cung Nên được gọi là dị vương bảy họ Người Tông cũng là bộ lạc không thể xem nhã Họ là hậu vệ của nước Tông thời ân thương Thủ lĩnh đã được triều đình nhà Hán sắc phong làm Tông ấp hầu Cha truyền con nói Miễn cống nọp, thủ lĩnh hiện nay là đổ hoắc Giao thiệp cá thân với trương lỗ Mấy bộ lạc này thực ra cũng chẳng có gì gây gớm Chỉ vì thiên hạ đại loạn Họ nhân cơ hội tập hợp thế lực Mặc dù không có nhiều binh mã Nhưng lại được lòng người bản xứ Do vậy lưu chương, trương lỗ Đều có ý muốn thu phục Nhiều năm sống cùng với họ Tao tháo cười lớn nói Khổng khâu có câu Bán đi chứ, bán đi chứ Ta đợi được giá mới bán đạt Ta xem chừng trương lỗ Cũng đang đợi được giá mới bán Người xem những giáo dân Và người mang gì kia Không có trương lỗ Thì có được lòng dân ở đây không Khổng Quế đứng bên cạnh nghe Vội đáp Bách tính trong thiên hạ Đều cảm tạ ân đức của chúa công Tên trương lộ kia có là gì? Tiểu nhân thấy hắn đúng là yêu quái Biết tội nghiệt nặng Nên để lại kho phủ Muốn nịnh đọt chú công Không đúng Tào tháo nhìn kho của cải Mà trầm tư suy nghĩ Rất lâu sau mới nói Hắn trung nhờ có trương lộ trị lý Mới được như vậy Hắn còn cần của cải làm gì? Một người nếu như sống mà không cần tiền Vẫn có thể tồn tại Thì chắc chắn không phải đang làm bộ làm tịch Trong câu nói của ông có hàm chứa ca sự ngưỡng mộ Và đố kỵ Khổng Quế thấy Tào Tháo không có ý ghét bỏ Ngay lập tức chuyển giọng Chú Công nói đúng Đã được gọi là thiên sư thì ít nhiều cũng phải có đạo hạnh Có thể mấy tên giặc cạo này Có bí quyết tu dưỡng trường thọ Sao chú Công không triệu đến hỏi xem Không nhắc đến việc này Ta quên mất Đến nay đã có tin gì từ Hoàng Phủ Long chưa Câu này làm Khổng Quế giật mình sợ sệt, Lén quay lại nhìn Triệu Đạt lư Hồng. Lấy được hán trung Tào Tháo rất đổi vui mừng Không còn kêu đau đầu nữa Nhưng từ tối qua, khi hai bọn chúng đến bấm tàu riêng với Tào Tháo, tinh ký chúa công lại thay đổi thất thường. Suốt cuộc, chúng đã nói gì? Trần quý bật, tân tá trị, các ngươi kiểm kê lại các đồ trong kho phủ, ghi chép cẩn thận, sau đó sai người chuyển về trong quân. Trường lĩnh tất cả tướng sĩ đều hạ trại, đóng ở ngoài thanh, không được quấy nhiễu dân chúng. Triệu tập các giáo chúng, tế tủ còn lại, đến cùng ta nói chuyện. Ra lệnh xong, Tào Tháo quay người bước đi. Đi thôi, đây không phải là nơi chúng ta nên ở lâu. Tào Tháo và Tì Tung vừa ra khỏi cửa quận phủ đã trông thấy Tào Chân, Tào Hư áp giải một ông già đi đến. Tào Tháo bắt dừng lại quan sát kỹ người này rồi cười lớn. Lưu Lão tướng quân, chúng ta đúng là có duyên, lại gặp nhau rồi. Người đang bị áp giải chính là Lão tướng Lưu Hùng, người năm xưa đã tham gia cuộc phản loạn ở Quan Trung. Thấy Tào Tháo cười cháy giễu, ông ta cũng không biết nói gì, chỉ ngậm ngùi thở dài. Tào Tháo biết Lưu Hùng tính khí hài hước, bèn túm lấy chồng râu bạc của ông ta cười nói. Lão già này, cuối cùng cũng bị ta tóm được Còn muốn chạy đi đâu nữa Lưu Hùng xấu hổ, khét cư trư Ta đã bảy mươi tuổi Đất sắp vùi đến cổ rồi Còn chạy gì nữa, huống hồ lại ở chỗ ngay Tào tháo giật mạnh sâu của ông ta Tội này đã xử xong Mau cởi trói Dây thừng được tháo ra Lưu Hùng bị giật sâu đau, Vội đưa tay lên so cạm, ấp a ấp úng Tạ ơn minh công, tào tháo chất vấn Năm xưa quân ta tiến vào đồng quang Ông vốn đã quy hàng nhưng do bộ khúc không chịu hàng nên ép ông phải theo chuyện này có thể tha thứ nhưng quân đã bày trận lẽ ra ông phải trở lại với ta cứ sau lại bỏ chạy đến hắn trung lưu hùng cúi đầu nói nhỏ việc không thành còn mặt mũi nào quay về gặp minh công ta lấy làm hổ thẹn tào tháo tiện tay chỉ ra sau lưng ông gặp ta thì thấy hổ thẹn nhưng có người còn thấy hổ thẹn hơn khi gặp ông lưu hùng nhìn theo hướng tay của tào tháo thấy diêm hành và thành công anh đang đứng trong đám tùy tùng năm xưa hai người họ một văn một võ là cánh tay đắc lực của hàng tội nay đều về với trướng ông diêm hành vì có công phản hàng tội nên được phong là liệt hầu thành công anh được giữ chức trên tay quân sư hai người nhìn thấy lưu hùng đều cảm thấy hổ thẹn chỉ biết cúi đầu quan sát kỹ mới phát hiện ra dương thu cúc diễn tưởng thạch điền lạc dương quỳ cũng đều ở đây bên cạnh còn có khổng quế đang hớn hở vui mừng đều là người quen cả lưu hùng lập tức thẳng lưng mắng nhiếc đám nhảy sang các ngươi Ngày trước, ta khuyên các ngươi quy hàng, các ngươi không nghe, giờ lại trở mặt rồi sao? Thật đáng hận. Tưởng Thạch cũng cảm thấy người của mình xử việc này có phần không đường hoàng, bèn cười xòa, Lão Tân Quân, cái này, cái này, chim không chọn cành mà đậu thôi. Dương Quỳ vốn là thuộc hạ của Lưu Hùng, cảm thấy hổ thẹn không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ mong tìm được lỗ nào mà chui xuống. Dương Thu mặt dày, còn dám cười nói, Lão Tân Quân, ngài là bề trên, bọn tại hạ gặp ngài ai mà không kính trọng. Ngài ở Tây Châu đức cao vọng trọng, lẽ nào lại chấp mấy đứa trẻ xanh đầu óc hàng hẹp này? Thật ra Dương Thu cũng đã hơn 40 tuổi nên mới dám mở lời. Đúng vậy. Chư tướng Kinh Châu ai cũng phụ theo. Lưu Hùng định chơi tiếp nhưng Tào Tháo đã chặn họng. Họ nói đúng đấy, ông có tuổi rồi phải được nghỉ ngơi. Ta phục chức cho ông làm kỳ đô ý. Nhưng tình hình chiến sự ở Tây Châu vẫn chưa ổn định. Không họp trong dưỡng lão, ta đã thay ông chọn Đông Châu là nơi sơn thủy hữu tinh ông đến đó ăn hưởng tuổi già chẳng phải tốt hơn sao Tào tháo không hẳn chỉ có ý tốt mà bởi lưu hùng từng ở quan tây lâu năm dù ông ta không muốn ồn ào nhưng cũng khó bảo đảm kẻ khác sẽ không giống hàng siêu mượn danh tiếng của ông ta để làm loạn nên không thể giảm lên vết xe đổ lưu hùng biết rõ Tào tháo nghĩ vậy cũng thuận nước giông thuyền xin tùy chúa công sắp xếp nghe nói trình ngân bàn đức cũng chạy theo trương lỗ Lão tướng quân có thể liên lạc với họ không Chú công có ý gì lưu hùng cảnh giác hãy giúp ta chuyển đôi lời tào tháo vỗ vai lưu hùng những chuyện trước đây coi như cho qua tương mệnh lưu hùng không lưng chấp tay thừa tướng thật là khoan dung đại lượng lão hủ thay mặt bọn chúng cảm ơn đại ân đại đức của ngài ngẩng đầu lên đã thấy tào tháo dẫn đi tùng đi xa tào tháo ra khỏi nam trịnh còn chưa đến phiên môn đã nhìn thấy một đám binh sĩ tay cầm gươm đao vây quanh mấy người áo đen hứa chữ phương sáng lộ túy tư mã ý trấn thủ danh trại cũng đang đứng bên cạnh những kẻ mặt áo đen này chắc là tế tử quỷ tốt trong thiên sư đạo không thể trốn cùng trương lỗ thấy quân tàu vào thành thì kinh hoàng khiếp sợ lúc này gọi đến họ dám không đến sau tàu tháo xua tay ta truyền lệnh mời họ đến không phải bắt họ mau lui đi hứa chữ chắp tay chỉ sợ bọn tà đạo sẽ gây bất lợi cho chúa công nếu như họ có tà thuật thì sớm đã dùng ở ải dương bình rồi rõ hứa chữ cho binh lính rút không quấy nghĩ tàu tháo tất sẽ ra oai vội tìm ghế để ông ngồi nói nhưng tào tháo lại không ngồi vừa đi vừa cất giọng sang sảng khi xưa trương giác dùng yêu pháp để mê hoặc dân chúng đã lấy cái tên rất hay là thái bình đạo có ý phá thiên hạ của đại hán nhưng ông trời không dung tha cho kẻ tội đồ ngông cuồng nên đã diệt trừ hắn ngay cả ta cũng từng tham gia đánh dẹp đạo pháp của thánh dương chính là đại đức trong thiên hạ còn lại đều là bằng môn tà đạo hoặc là lừa đảo lấy tiền hoặc là mua đồ làm phản để cai quản đất nghiệp, tây môn báo phải giết đám thầy cúng, phù thủy dương trọng nhậm viết luận hành chống lại tà thuyết. Các triều đại xưa nay đều cấm tuyệt các phù thủy, thuật sĩ. đám người áo đen càng nghe càng sợ, run lẩy bẩy, nghĩ rằng khó thoát khỏi tội chết. nhưng tào tháo lại chuyển dòng nhẹ nhàng nói: nhưng thiên sư đạo lại các hẳn, trương phụ hán xuất thân từ thái học sinh. vì ghét việc triều chính nên ẩn cư truyền đạo, các người ở hán trung cũng đã ba mươi năm mà không động đến cây kim sợi chỉ của người dân. Mặc dù không phải giáo hóa chân chính, nhưng cũng khiến nơi đây ổn định trong suốt thời gian qua. Bách tính cũng luôn nói lời tốt về các ngươi. có thể thấy Trương Công Kỳ không phải là phù thủy. Nghe được những lời này, bọn họ mới yên tâm phần nào. Tào Tháo không nhắc đến tên của Trương Lăng, Trương Lỗ, mà chỉ gọi tên chữ của họ. Có thể thấy ông cũng dành một sự tôn trọng nhất định, nhưng Tào Tháo lại đổi giọng. Nhưng khởi binh các cứ cũng là trọng tội. Huấn hồ lại còn giúp giặc Mã Siêu, hàng tội gây loạn quan trung. Các người đi theo trợ giúp. Nên cũng phải xử quyết. Đám tế tủ lại rung rẩy sợ hãi. May mà, Tào Tháo dừng lại rồi chậm rãi nói tiếp. Ải dân bình mất. trương công kỳ, biết chuyện đã bỏ chạy để tránh thương phong cho dân. Kho phủ của quận huyện cũng được niêm phong. Niệm tình nhân nghĩa của ông ta, ta cũng không truy cứu nữa. Tào Tháo lúc tung lúc hứng khiến người nghe tóc hết mồ hôi. Không biết còn thay đổi gì nữa không? Tào Tháo thấy sắc mặt hoảng sợ của họ Cũng không dò tiếp nữa Từ khi loạn lạc Bách tính lệ dân phải chịu muôn vàn khổ cực Mặc dù dùng đạo pháp trị lý là không đúng Nhưng cũng có thể xem xét Nói xong, ông rút từ trong ngực ra một quyển sách Đó là cuốn lão tự tưởng nhĩ chú Do tổ tông họ trương, chú giải Trương Thị có câu Trị quốc chi quân, vụ tu đạo đức Trung thành phò tá, tại hành đạo Đạo phổ đức ích, thái bình chí hỷ Hay Trung hiếu chí thành, cảm thiên Những đạo lý đó mặc dù khác với giáo hóa của triều đình nhưng có thể bổ trợ cho nhau. Ta thẳng thắn tiên cáo rằng chỉ cần giải trừ binh mã, nộp thế đi lính, tuân thủ pháp độ, thiên sư đạo vẫn được tiếp tục tồn tại, thậm chí vẫn có thể truyền đạo. Những lời này không chỉ khiến các tế tụ kinh ngạc, mà ngay cả những người trong tàu danh cũng thấy bất ngờ, ai cũng thì tạm tò nhỏ. Mãi sau mới yên lặng, tàu tháo mỉm cười, các ngươi đều là người tu đạo, chẳng lẽ còn không hiểu thuận theo lẽ trời là hợp lòng dân. Ta đã có được hán trung. Các ngươi cũng nên thành tâm quy thuận. Đó cũng là ý trời đã ăn bài. Ngược lại, ta há có thể làm trái lòng dân, xóa bỏ giáo lý của các ngươi. Các ngươi có công sẽ được thưởng. Có tội ta sẽ phạt. Không khác gì các thuộc hạ của ta. Kỳ thực, ý của Tào Tháo đó là tiền đề cho sự tồn tại của Thiên Sư Đạo phụ thuộc vào ông. Tất cả các hoạt động của giáo phái phải được ông cho phép. Các tế tủ đều đã hiểu. Thấy ông không nói gì nữa, mới rung rảy đáp lời lời của ngụy công thật đáng thắng phục nhưng giáo chủ còn đang ở mau đi tìm ông ta cuối cùng tào tháo cũng nói ra mục đích các ngươi đi tìm ông ta hãy nhắc lại những lời vừa rồi ông ta vẫn sẽ là thiên sư hơn nữa chỉ cần trương công kỳ quay trở về ta còn thăng quan phong hầu cho đương nhiên là với điều kiện ông ta phải biết nghe lời rõ các tế tử đều đồng thanh nói nóng lòng đi tìm trương lỗ khoan đã tào tháo gọi giật lại các ngươi đã cai trị hán trung bao năm nay người dân đều đòi ơn binh lính của ta cũng không phải là những kẻ hung bạo tuy nhiên không tránh khỏi có những tên ngu đần tàn sát lương dân bờ bãi nếu chúng làm hại bất tính nhất định sẽ phải trừng trị nghiêm khắc hiểu sự đâu có triệu đạt lưu hồng bước ra khỏi hàng gần đây quân của ta có áp bức làm hại bất tính hắn trung không triệu đạt đột nhiên giơ tay chỉ về phía lộ túy quân mưu diện lộ tí tối qua dùng một xếp lụa để ép đòi lấy con lừa của một ông già ở nam trịnh rõ ràng là đã bức ép lương dân lộ tý vừa tức vừa buồn cười chuyện này có đến mức phải làm quá như vậy không vừa định bước ra khỏi hàng nhận tội bỗng nghe thấy tào tháo quát to người đâu xử lộ tý theo chính pháp lộ tý giật mình kinh sợ thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm còn chưa hiểu chuyện gì đã bị dũng sĩ áp giải đến nhà môn đè quỳ xuống đất vương sáng vội đứng ra khỏi hàng quỳ xuống nói xin chúa công bất giận tha cho lộ văn úy tội chết chuyện này khiến Phương sáng hối hận thực ra ban đầu do vương sáng thích lừa lộ tý ở cùng trong mạc phủ nên ảnh hưởng tính nết của ông ta dần dần cũng thích tiếng lừa nếu vì chuyện này mà xử lý lộ tý thì vương sáng hát có thể nhẫn tâm đứng nhìn mọi người thấy vậy cũng phụ họa theo xin chút công niệm tình lộ tý theo quân đã lâu tha cho tội chết nhưng tào tháo lạnh lùng nói không xử chết hắn hát có thể chỉnh đốn quân luật nhất định không tha vương sáng khổ sở can chán lộ tý mặc dù chưa lập được công lớn nhưng cũng dương tâm vào việc văn thư lại theo chú công gần 20 năm xin chú công niệm tin tào tháo cũng không thèm quay lại nhìn ý ta đã quyết không thể dễ dàng thay đổi còn can ngăn nữa sẽ xử công tội câu này khiến ai cũng sợ hãi chỉ vì chuyện nhỏ này liệu có đáng phải sự tội chết không mặc ai nấy đều toát lên vẻ hoảng sợ nghi hoặc khó hiểu thương xót nhưng cũng có kẻ thờ ơ lạnh nhạt phương sáng không nhịn được vẫn tiếp tục can ngăn Thuộc hạ không dám xin tha tội cho một phạm nhân Nhưng quân Pháp cũng phải hợp lý Lộ tí chỉ vì ép đổi một con lừa Mà bị xử tội chết Vậy còn những kẻ phạm tội ác Không thể dung tha Thì xử lý thế nào Tội này xử quá nặng Xin chủ công Thu lại mệnh lệnh Vương Sáng đang nói lý Chứ không đơn thuần là cầu xin Tào Tháo cũng không tiện ngang ngược vô lối Từ tốn giải thích Quân ta mới vào hán trung Còn chưa ban được ân trạch gì với bách tính Trong khi thiên sư đạo xưa nay Rất được lòng dân để có thể hòa hợp với những tín đồ nơi đây. Chúng ta há có thể làm điều sai trái, mặc dù là tội nhỏ nhưng đã hủy hoại thể diện của vương sư. Nếu không xử chết, liệu có thể làm yên lòng dân? Kỳ thực những lời này cũng chưa hẳn minh bạch, nhưng Tào Tháo sợ vương sáng lại phản bác nên trừng mắt nói, tuy ta mến tài ngươi, nhưng cũng chớ làm quá. Vương sáng nghe vậy thì giật mình ngồi bệt xuống đất, ruột gan rối bời như lửa đốt, ăn uổng thay, đường đường một mạng người mà lại không bằng một con lừa. Lậu túy bị đè chặt xuống đất, muốn gào thét như cổ họng ghen lại, ánh mắt bi phẫn nhìn mọi người. Bọn họ đều cầu xin, nhưng ngoài người bạn văn đàn, vương trọng tuyên ra, thì chẳng còn ai đứng ra bên vực đến cung. Lậu túy đã ngộ ra, bọn họ đều muốn ta chết. Trong mắt họ ta chẳng có chút đáng thương nào cả. Trần Kiều là danh sĩ Đông Châu, Lưu Hoa Tiến Tâm, Lừng Lẫy, Hoài Nam. Còn Tư Mã Thị là Vọng Tộc, Hà Nội. Mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng, đều xem thường ta. Chẳng phải vì ngày xưa ta đã tố cáo để Khổng Dung phải chịu tội chết sao? Họ đều coi ta là tên ác nhân. Nhưng ta bị chúa công ép, hả có thể không làm? Nếu đổi lại là các ngươi, các ngươi sẽ làm thế nào? Các ngươi đều biết Khổng Dung bị oan. Nhưng có ai đứng ra nói hộ ông ta một câu. Giết Khổng Dung, các ngươi đứng nhìn. Giết ta, các ngươi đứng nhìn. Các ngươi chẳng làm gì hết. Thế nên các ngươi luôn đúng, luôn được đường hoàng, đứng về phía đào nghĩa tế đạo này sao lại như thế con người sao có thể thành ra như vậy đau phủ không để ý nhiều chuyện như vậy chậm rãi vuốt râu dương đau lúc này lầu tí đột nhiên cười như điên dại thối đời là vậy hai mươi năm khổ ải cũng chăng bằng từ lừa chưa kịp nói ra thì đầu đã bay xuống đất những người trong tàu danh ai cũng quay mặt nhắm mắt không nợ chứng kiến đám tế tụ thì sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch đây đâu phải là xử kẻ phạm tội mà rõ ràng là muốn để chúng ta xem Ai chống lại Tào Tháo Thì sẽ có kết cục như vậy Phải mau đi khuyên thiên sư đầu hàng Các ngươi Tào Tháo đột nhiên Chỉ về phía các tế tủ Họ sợ quá Chân tay mềm nhũng Dạ Nguy công có gì dặn do Những lời ta vừa nói các ngươi Nghe rõ hết chưa Thưa Khắc cốt ghi tâm rồi ạ thấy còn không đi Vâng Đám tế tử chẳng khác bày thỏ Nhìn thấy thợ xăng Ba chân bốn cẳng chạy mất Tào Tháo không thèm nhìn sát lộ túy lạnh lùng nói treo đầu trước viên môn cảnh tỉnh ba quân nói xong phất tay áo đi vào trướng tất nhiên lộ tí chết không phải vì một con lừa kỳ thực đêm qua lư hồng triệu đạt từ nghiệp thành vội vã trở về bẩm báo cho tào tháo biết kết quả điều tra chuyện tiết lộ mật tấu hôm đó hoàng giai dương tuấn đều không nói gì chỉ có lộ túy về nhà tiết lộ cho nhi tử nhi tử lộ túy lại là thường khách trong phủ tào phi trong lúc nói chuyện đã kể tào phi nghe chuyện này Đúng lúc Tư Mã Ý cũng có mặt, lại kể cho đệ đệ là Tư Mã Phu. Tư Mã Phu lại là người thẳng thắng, nên dùng chuyện này để khuyên Tào thực phải tuân thủ lễ pháp. Tóm lại, người làm lộ mật tấu là do lộ tí, nhưng kẻ khác hoặc là vô ý, hoặc là có ý tốt, hoặc không biết là chuyện cơ mật, cho nên phải trị tội lộ túy Đây là kết luận cuối cùng của Lưu Hồng và Triệu Đạt. Người xưa có câu, quân bất mật tắc thất thần, thần bất mật tắc thất thân. Tào Tháo tất nhiên sẽ phải trì tội lộ Tý tội chết, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của gia đình, không thể công khai xét tội, đành viện lý do khác để xử lý. Vừa hay lần này, Tào Tháo muốn ban ơn, đồng thời ra uy với thiên sư đạo nên giết người lập uy. Hơn nữa, năm xưa lộ túy thừa lệnh vạch tội khống dung. Quần thần điều phục tài năng nhưng lại sợ ngồi bút của ông ta. Nay Tào Tháo mượn chuyện trừ bỏ ông ta, cũng lo kéo được nhân tâm. Kế này một buổi tên trúng ba đích, Tào Tháo há có thể không dùng? Thế nên lộ tí mới phải chết một cách hồ đồ như vậy. Văn võ bác quan, người thương hại, kẻ sơn sệt người miệt thị, kẻ thở dài, rồi lần lượt theo tào tháo vào đại danh. Tư mã ý, đỡ vương sáng đang ngồi khóc lóc đau khổ, ở dưới đất đứng dậy. Trọng tuyên, bất đau buồn, giữ gìn quý thể. đoạn dịu ông ta tập tễnh đi vào nha môn. Triệu đạt nhìn chiếc đầu người, súng máu treo trên, trên cột, sau đó ném nhìn tư mã ý. Định vào đại danh, nhưng bị lư hồng ngăn lại. Triệu huynh xin dừng bước tiểu đệ có chuyện muốn thanh giáo triệu đạt liến thoát chúng ta nói lúc nào chẳng được chỉ sợ chú công có điều gì dặn dò huynh trưởng có điều gì giấu đệ chăng lương hồng nhìn chằm chằm vào hắn hài giọng nói nghe nói huynh mới tàu được mảnh đất rất lớn ở nghiệp thanh tiền ở đâu nhiều vậy triệu đạt nhìn đông ngó tay thấy mọi người vào đại danh hết rồi mới cười nói nghe nói tiểu đệ cũng phát tài rồi si ngựa tốt đã có hẳn mười mấy con lại còn nạp thêm thê thiếp lương hồng phẫu đùi nếu chúng ta đều đã biết chuyện của nhau thì cứ nói thẳng ra lâm tri hầu cho huynh đúng không cũng không giấu gì huynh Ngày ấy cũng cho đệ lâm tri hầu sao triệu đạt mặt mày co rúm sợ hãi nói nhưng người ban cho ta là ngũ quan trung lang tướng lương hồng cảm thấy nghi ngại chuyện gì thế nhỉ kẻ sa mặt là ai Văn học thị tòng trong phủ lâm tri hầu còn huynh trưởng thì sao ngũ quan tướng ủy thác cho tư mã ý nói xong triệu đạt ngẩn ngơ một lúc mới cười nói chẳng trách tối qua người luôn miệng nói người tiết lộ bí mật là lộ tý hóa ra là tìm một kẻ chết thay lư hồng dây dây trắng tỏ vẻ sợ hãi nhi tử của lộ Tú đúng là có giao hảo với lâm tri hầu đệ cũng không phải bịa đặt hết tại dương tu đã nói với chúa công là do tư mã phu nên lúc đó tiểu đệ sợ quá hồng bay phách lạc tưởng sự việc đã bại lộ mai sau huynh kịp thời nói thêm một câu nhi tử của lộ tý hay qua lại giữa hai phủ tức là do tư mã ý nghe được từ phủ ngũ quan tướng Nên nói với Tư Mã Phu, đệ mới thoát khỏi tội chết. Lúc đó đệ cũng nghĩ, huynh hẳn có nhận tiền, nhưng cớ sao cũng lại nói dối. Chúng ta làm việc này, ai biết ngày mai sẽ nắng mưa thế nào. Chúng ta có thể giám sát bách quan, cũng có thể đắc tội với chư tướng. Nhưng nếu đắc tội với chủ nhân sau này, liệu có kết cục tốt đẹp sau? Không vì chút tiền đó, thì cũng phải vì tính mạng gia đình mình. Nếu như vạch trần chuyện xấu xa giữa hai phủ, không những động chạm đến chủ nhân tương lai, Mà ngay đến chủ nhân hiện tại cũng sẽ mất mặt Chắc chắn sẽ trừ khử chúng ta Có thể làm việc thiện thì cố mà làm Triệu Đạt nói đến đây Giọng đầy cảm khái Ai nói không phải chứ Lưu Hồng mặt mày ủ ê Chẳng mong thăng quan tiến chức nữa Chỉ cần giữ được cái mạng này Là tốt lắm rồi Triệu Đạt lại nói Ta nhận tiền từ tay Tư Mã Ý Nhưng Tư Mã Phu lại là đệ đệ của Tư Mã Ý Nếu hại chết huynh đệ họ Thì ngũ quan tướng ác sẽ không tha Nên ta mới giúp đệ nói dối cũng may đệ tìm ra lỗ tí huynh đúng là vò đầu bứt tay nghĩ nát óc mà không tìm được ra ai thay thế huynh trưởng cao minh gió chiều nào theo chiều ấy mà không lộ dấu vết nếu như tiểu đệ đón không nhầm chuyện hình ngôn mật tấu là do tư mã ý đứng ở giữa giật dây triệu đạt không nói gì coi như ngầm thừa nhận lương hồng cười diễu huynh đệ nhà tư mã cũng thật nực cười huynh thì mật cáo với ngũ quan tướng đệ lại tiết lộ với lâm tri hầu nếu không có hai phủ ra sức bảo vệ thì cả hai huynh đệ họ đã gặp nguy khốn rồi huynh thấy có hoang đường không hoang đường sao theo ta thấy cao minh thì có lương hồng vẫn chưa hiểu ý sao lại nói là cao minh tư mã ý vạch trần chuyện gian lận được ngũ quan tướng tin tưởng còn tư mã phu để lầu chuyện hình ngôn thượng tấu lấy lòng lượt lâm tri hầu sau đó hai vị công tử đều bỏ tiền ra mua chuộc chúng ta lẽ nào không phải là cao minh huynh đệ họ mỗi kẻ đứng một bên lại còn có huynh trưởng là tư mã lãng giữ chức thứ sử Chỉ trung thành với ngụy Công Triệu Đạt vuốt sau cười khẩy Chẳng đoán được cây nào sẽ có quả Nên mỗi kẻ đứng một cây Đó chẳng phải là câu minh sao lư Hồng cũng có thể coi là lộc lõi hiếu đời Nhưng nghe vậy cũng không khỏi sợ sệt Quả là đáng nể Nhưng Tư Mã Phu vốn là người thật thà Hắn thật thà Nhưng huynh trưởng của hắn chưa chắc đã thật thà Rồng sinh chín con Có con nào giống nhau Triệu Đạt bớt chặt vai của lư Hồng Khẽ nói Người ta dù thế nào Cũng đã đạt được kết quả như ý Chúng ta cũng phải nghĩ cách Chú Công già rồi Sau này ai kế vị còn chưa biết Lần này Hiền Đệ đã giúp Lâm Tri Hầu Ta cũng đã qua lại với Ngũ quan Tướng Chúng ta làm việc cùng nhau hơn 10 năm nay Mặc dù không phải Huynh Đệ Nhưng cũng thân thiết chẳng kém Thôi thì hai ta Mỗi kẻ giúp một người Sau này nếu Ngũ quan Tướng thắng Huynh sẽ đảm bảo cho Đệ được bình an Còn nếu Lâm Tri Hầu thắng Đệ sẽ ra tay giúp Huynh Ý Đệ thế nào Ý hay Ý hay mặc dù ngoài miệng lư hồng đói vậy nhưng mắt lại ngẩng lên nhìn thủ cấp treo trước như môn lộ tí chẳng qua chỉ hại chết khổng dung mà đến lúc cuối có được mấy người cầu xin giúp ông ta bọn ta đã hại bao nhiêu mạng người nói là sau này bảo vệ lẫn nhau nhưng liệu có dễ vậy không nay triệu đạt coi như là cùng hội với ngũ quan tướng còn ta lại giúp lâm tri hầu chẳng phải đã biến thành kẻ địch của nhau những lời này hắn có thể cho là thật nghĩ đến đây hắn cúi đầu xuống bất giác thấy triệu đạt đang mỉm cười Nhưng trong mắt lại ẩn chứa ác ý. Triều Đạt cũng nhận ra Lư Hồng không tin lời mình. Nhưng hai kẻ đều làm bộ làm tịch. Ngươi gọi ta là huynh trưởng, thì ta cũng gọi ngươi là hiền đệ.